Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 538 cách không truyền công đại pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz, tảng băng vừa đông cứng lại xuất hiện dấu hiện tan rã huyến thiên. Linh hỏa có 3 thuộc tính nhưng đáng sợ nhất chính là thuộc tính ăn, mòn. Trong giây lát tên cử nhân kia vô thanh vô tức biến mất tưởng như chưa. Từng tồn tại ở thế giới này, độc long lão tổ cũng không khỏi chấn động. Sâu trong đôi mắt đã không. Còn một chút ý khinh địch. Không nghĩ tới ngươi cũng có không ít thần thông, chỉ là một ly hợp. Sơ kỳ tiểu tử mà cư nhiên có chiến lực mạnh mẽ như thế này. Xem ra phi. Thằng tu sĩ không phải hữu danh vô thực so với truyền thuyết còn muốn. Cường đại hơn một chút. Tự kỷ một lát trên mặt độc long lão tổ lại xuất hiện vẻ mặt hung tàn xem ra muốn đem người diệt sát có vài phần khó khăn nhưng cũng không phải không thực hiện được bất quá đành hy sinh cái phù thân chi thể này thanh âm trầm thấp của lão ma truyền vào tai lâm hiên hắn hiển nhiên cảm thấy có chút không ổn sau đó lão quái vật khẽ quát một tiếng hắc khí minh mung từ thân thể chen chút mà ra lập tức bao bọc cả thân hình hắn cùng lúc đó tiếng xương cốt vang lên bạo liệt Sự tình còn chưa chấm dứt thì tài khoảng không trên đỉnh đầu không. Gian chợt dao động kịch liệt. Sau đó một cái lúc xoáy đường kính hơn. trường xuất hiện. Tuy rằng diện tích cũng không quá kinh hãi nhưng sâu trong đáy lúc. Xoáy lại phản phất như không thấy đáy từ bên trong toát ra yêu khí. Kinh hãi. Trực tiếp đi vào cơ thể đột long lão tổ. Nhìn tình cảnh này lâm hiên có chút bất động thanh sắc. Nhưng trong... Lòng vô cùng khiếp sợ tình cảnh này giống như một pháp quyết mà hắn Đã đọc trên một quyển thương cổ điển tịch Cách không truyền tung đại pháp Loại thần thông này chỉ có tồn tại đồng huyền kỳ mới có thể thi triển Lão quái quật này hiển nhiên là đã bị mình chọc điên tiết cư nhiên Không tiết vi sinh cái phổ thân chi thể này mà điên cuồng chút pháp Lực vào chẳng khác nào bơm căng một quả bóng đã đầy hơi Bất cứ lúc nào Cũng có thể nổ tan xác mà chết. Kết quả cụ thể ra sao? Lâm Hiên cũng không có hứng thú mà nghiên cứu. Để đối phó với lão quái này hắn đã cố hết sức đến cùng cực nếu chờ đợi. Đối phương thi pháp xong chẳng phải là đưa mạng cho hắn nắm giữ hay? Sao? Ý niệm vừa chuyển, Lâm Hiên đã biết nên làm thế nào? 36 kế tẩu di thượng sách. Tay áo phất một cái thu hồi huyến thiên linh hỏa. Sau đó ngọn Cự Sơn cũng chợt lóe rồi vô thanh biến mất không thấy, thậm chí đám trùng vân mai phục ở bên cạnh còn chưa kịp vận dụng cũng đã hiện thân bay trở về. Ngọc La Phong, người tự nhiên lại có thể nuôi dưỡng loại ma trùng này, mà số lượng lại kinh hãi thế tục như thế tiếng nói của Độc Long, lão tổ vang lên có chút sợ hãi, tựa hồ đối với đám Ngọc La Phong này có chút kiêng kỵ, bất quá rộng. Nói lại chuyển thành tiếng cười lạnh cũng may chỉ là ấu trùng mà. Thôi nếu không bản lão tô cũng chỉ có thể nhượng bộ mà lui binh. Lời còn chưa dứt trong yêu vân tiếng gầm rú vang động lão ta không. Đợi biến thân chấm dứt đã đánh tới Lâm Hiên. Bất quá Lâm Hiên cũng không bối rối kinh nghiệm đấu pháp của hắn rất. Phong phú loại kết quả này cũng đã sớm nằm trong dự đoán của hắn nên. Tự nhiên cũng sẽ có cách ứng phó. Sau khi thu hồi các bảo vật khác Ma duyên kiếm từ ốm tay áo bay ra Ngoài Pháp lực cuồng cuộn như thủy triều tiến nhập vào thân kiếm Quan sắc màu bạc tỏa ra lấp lánh Động tác này cũng rơi vào mắt của Độc long lão tổ Vừa rồi hắn đã lính giáo qua uy lực của linh bảo là Như thế nào Nhưng lão ta thông minh bị thông minh hại Cứ nghĩ pháp lực của lâm Hiên đã cản kiệt và thêm nữa là uy lực của thông thiên linh bảo này Cũng không khác xa chiết phiên khi nãy. Lão ma tự tin có thể ngạnh kháng được. Muốn chạy trốn sao? Bản lão tổ đem người trầu hồn luyện phách. Lâm hiên quát khẻ một tiếng. Đem ma duyên kiếm hướng về phía dưới hung. Hăng đánh một kích về phía trước. Vô thanh vô tức. Một đảo kiếm khí kinh người hướng không gian ở giữa. Ma tổ lại huyến hóa ra một con ngựa đầu sồn Trên lưng có cả cánh ngân. Quang ngợp trời. Kỳ lân, đây chính là thần thú nơi linh giới, thân ảnh vừa xuất hiện kỳ lân. Liền mở mồm hướng tới đối phương công kích Vẻ mặt của độc long lão tổ khiếp sợ, mình đã bị tiểu tử này giả trư ăn. Thịt hổ, hắn ta nãy giờ vẫn chưa xuất toàn lực. Ta thể sẽ truy sát nhà ngươi đến tận cùng. Âm thanh oán độc của lão quái vật vang vọng trong không gian, nếu lúc. Đầu mà lâm hiên thi triển thần thông này thì lão ta chắc chắn sẽ tránh. Được, nhưng hiện tại thì khác. Một khi đã đánh mất tiên cơ thì không không thể né tránh được công. Kích trực diện khủng bố như thế này. Uy lực của kỳ lân trực tiếp đánh. Vào yêu mù, oanh. Một tiếng nổ lớn truyền vào lỗi tay, bất quá lâm hiên lại không có tâm. Tình mà nhìn kết quả, một kích này có lẽ làm lão ma bị thương nặng. Nhưng muốn diệt sát hắn thì chỉ là si mộng. Sau một kích toàn lực, Lâm Hiên không chút nghĩa ngợi thân hình chợt loáng bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Cửu Thiên Vi bộ quả thật thần diệu, độn túc hơn xa thuẫn di. Thân ảnh Lâm Hiên chợt xuất hiện rồi chợt biến mất ở nhìn rằm phía trước, rất nhanh đã không còn trong tầm mắt. Mà bên kia, đột Long lão tổ như bị một đòn cảnh cáo bằng vào thần Thông của Lâm Hiên hiện nay cộng với một kích toàn lực của Ma Duyên. K.I.E.M.U.I. -e lực không phải là chuyện đùa. Bất quá lão quái vật này dù sao cũng là đồng huyền kỳ yêu tục lại. Không cần để ý phụ thân chi thể này thi triển bí thuật pháp lực bảo. Tăng lên rất nhiều. Một cỗ kinh hãi linh áp từ yêu khí chen chúc mà ra không ra phụ cận, Tựa hồ đều bị cổ lực lượng nào làm cho vặn vẹo nước biển phía dưới. Không ngừng chìm xuống. Sau đó trong phạm vi vài dặm cả mặt biển như thủy triều rút xuống tán. Đi bốn phía yêu khí long trời lở đất truyền ra. mo đảo âm thanh gầm. Gừ của quái thú trầm thú vang lên. Làm các tu sĩ lân cận không rét mà. run. Một đảo gió xoáy hùng hổ từ yêu khí bay ra khí thế bài sơn hải đảo đem. Cả hư ảnh kỳ lân bao phủ. Sau đó quan vẫn không ngừng phun ra nuốt vào tiếng bạo liệt khủng bố. Không ngừng chuyển ra.